Được người nào đó tin tưởng, bị ai đó phản bội cũng không biết bao nhiêu. Người yêu mà mình thân mật nhất không tin. Người thân mà mình tín nhiệm nhất đâm mình một dao từ sau lưng. Cảnh tượng phổ biến đến cỡ nào. Tôi không phải là người của anh, anh cũng không phải là người của tôi. Này con, lúc đó em phải nói cho anh biết. Đằng cận tư giơ tay lên định lau nước mắt trên gương mặt lương chân chân, nhưng cô nhương đầu tránh ra. Nói cho anh biết, Nói cho anh biết như thế nào, anh có cho tôi cơ hội sao? Cho tới bây giờ, anh vẫn luôn bá đạo độc chiếm, đã nhận định chuyện gì thì vốn không nghe lọt ý kiến của người khác. Nếu lúc đó tôi nói tôi mang thai, có phải anh sẽ cho rằng đó là con hoang của người khác? Cần gì chứ? Biết rõ nói ra cũng uổng công, tôi cần gì phải tự sức lấy nhục? Lương Trần Trần cười đến thê lương tuyệt vọng, trong tròng mắt đen lấp lánh nước mắt trong suốt. Này con, xin lỗi, đó là lỗi của anh, do anh không bảo vệ tốt cho em. Do anh để cho em chịu bất ức. Đằng cận tư ôm chặt cô vào trong lồng ngực, giọng nói hơi nghẹn ngào. Anh không đành lòng chứng kiến nét mặt thê lương tuyệt vọng của nai con, trong tim co rúm lại kịch liệt, đau đớn từng cơn từng cơn. Xin lỗi có ích không? Nó có thể khiến cho tất cả đều như chưa từng xảy ra sao? Giọng nói của lương chân chân lạnh nhạt xa xăm, giống như từ trên trời nhẹ nhàng tới khiến cho người ta không rõ tung tích của nó đằng thận tư vẫn ôm chặt lấy cô như cũ, khổ sở trong lòng không hề ít hơn cô anh cho là nai con tới bệnh viện bỏ đứa bé, dù sao cô đã phải chịu uất ức như vậy, còn bị mình đuổi khỏi phòng làm việc ngay lúc đó chắc chắn cô không còn hy vọng trong cơn tức giận đã bỏ đứa bé nai con không quan trọng nữa, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều đứa bé xinh đẹp các con cũng sẽ bình an ra đời khỏe mạnh đến trên đời này anh sẽ cưng chiều các con thương yêu các con vô hạn để cho các con trở thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới anh nói trong giọng nói không hề che giống được đau khổ Lương chân chân nằm trong ngực anh khóc không thành tiếng giọng nói đứt quãng sao lại không liên quan đứa bé không phải tôi bỏ đi mà là con tự mình biến mất nhất định không thích người mẹ là tôi trách tôi không thể bảo vệ tốt cho con con mới nhỏ như vậy liền đã thành một vũng máu mà rời khỏi tôi tôi rất đau thực sự rất đau trong đầu đằng cận tư hoàn toàn mờ mịt anh không hiểu lời nay con nói là có ý gì cô không đi bệnh viện phá thai vậy sao không có đứa bé chẳng lẽ đây chính là chuyện mà ngày đó quý phạm tây nói anh không biết sao sau đó đã xảy ra chuyện gì giọng nói của anh không ức chế run rẩy được vừa muốn biết chân tướng lại sợ hãi nếu biết tôi bị tai nạn xe đứa bé đã không còn lương chân chân tránh khỏi ngực của anh giơ cánh tay lên lau nước mắt trên lông mi đen như cánh bướm vẫn còn vương nước mắt khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng trong tiếng nói mang theo giọng mũi nồng nặc bình tĩnh hơn rất nhiều so với vừa rồi chín chữ này giống như sét đánh ngang tai nổ tung trong đầu đằng cận tư suốt cuộc hiểu ngày đó lời quý phạm tây nói với anh là có ý gì cái gọi là Tổn thương anh gây ra cho cô ấy vượt xa những gì anh biết mà những điều đó mới khiến chân chân đau thấu xương Cho đến giờ phút này anh mới chân chính hiểu được hiểu tất cả chân tướng sự việc hiểu vì sao nai con lại hận mình như vậy hiểu tổn thương trong miệng cô là cái gì Thì ra anh mới là đầu sỏ bóp chết đứa con của mình Thì ra anh gây tổn thương nặng nề như vậy cho cô Thì ra anh mới là người đâm cô sâu nhất rốt cuộc, tai nạn xe cộ năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng, này còn thoát khỏi nguy hiểm như thế nào, quãng thời gian đó cô có bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng, anh đã không dám đi tìm kiếm chân tướng. Lúc cô cần anh nhất, thân thể yếu ớt nhất, anh không những không ngửa bên cạnh cô, ngược lại còn giận cô phản bội. Thật sự buồn cười, buồn cười quá mức rồi. Sống 32 năm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một cảm giác thất bại sâu sắc ông trời đùa giỡn anh quá độc ác anh há miệng thở dốc rất muốn nói gì đó nhưng tất cả những lời an ủi đã quá yêu ớt rồi một khi tạo thành tổn thương chính là không có cách nào bù đắp nổi nó giống như một khối u ác tính chôn xấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ khiến cho nó nổ tung lần đầu tiên đôi mắt anh ửng hồng nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ giá lạnh ở trước mặt đưa tay muốn lau hết vệt nước mắt còn lưu lại nơi khoái mắt nhưng ngón tay lại run rẩy không ngừng đánh mất dũng khí muốn vỗ về cô anh đứng lên tìm một bộ váy trắng thanh lịch trong tủ quần áo giúp lương chân chân cởi bỏ bộ y phục đã xách nát trên người sau đó mặc cho cô thân thể hơi nghiêng về phía trước rơi xuống một nụ hôn lên đôi mắt cô nay con xin lỗi trong giọng nói chất chứa bao nhiêu thâm tình cùng đau đớn đan chung vào nhau khiến cho anh tiểu tụy đi không ít trong lúc thay quần áo đường chân chân không nói gì ngoan ngoãn giống như một con rối gỗ nghe tới câu xin lỗi kia thì trong lòng dâng lên một thẩm xác phức tạp đợi đến sau khi nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi cùng với âm thanh đóng cửa cô mới ngồi tựa vào khí sa lông kinh ngạc ngẩn người ước chừng mười phút sau cô đứng dậy đi vào toilet rửa mặt sơ qua sửa lại đồ trang sức lấy hộp phấn vỗ nhẹ lên mặt tăng thêm một chút đỏ ửng để trông nó không nhợt nhạt và mệt mỏi tối nay là yến tiệc mừng thọ bà nội đằng tám mươi tuổi cô phải lên tinh thần chuyện đã qua không còn tồn tại nữa chỉ có điều vừa mới khơi ra chuyện cũ đau lòng của cô giống như một vết sẹo phủ đầy bụi đột ngột bị vạch trần đã từng là nỗi đau quá đẫm máu mặc dù thời gian thử thách đã khép lại Nhưng nhớ lại lần nữa, vẫn sẽ khiến cho người ta rơi vào cảnh đau đớn, kỳ lạ. Trong gương lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Cô không thể để cho bà nội đằng, nhìn ra sơ hở. Chuyện này không thích hợp để nói cho bà biết. Đứa bé là điều mà bà đã từng mong đợi nhất. Hơn nữa, bà cũng đã lớn tuổi, chỉ sợ không chịu nổi chân tướng đánh vào. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của bà, phải thật vui vẻ mới đúng. Về chuyện đứa bé, càng ít người biết càng tốt. Trong phòng tiệc hoàn toàn náo nhiệt Ăn uống linh đình Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ Hoặc hé miệng cười nhẹ nhàng Hoặc cười ha ha Hoặc cười e lệ quyến rũ Một đời người đều không giống nhau Tối nay là một đêm vui vẻ Lương Trần Trần vừa đi vào sảnh chính liền bị Tiết giai Ni bắt được Lôi cô qua một bên quan tâm hỏi Trần Trần cậu sao vậy Sắc mặt cậu không được tốt Đối với bạn tốt Dư trước đến giờ, cô chẳng hề dấu giếm gì cả. Cho dù là chuyện vui hay không vui, cũng có thể chia sẻ cho nhau. Cô nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khổ như có, như không. Gianni, tớ nói chuyện đưa bé cho anh ta rồi. Đuôi chân mày của tiết Gianni không tự chủ được, nháy mấy cái. Khó trách được, sắc mặt chân chân nhìn khó coi như vậy. Mặc dù có son phấn che giấu, nhưng vẫn không che giấu được đau thương nơi đáy lòng. Lập tức, nắm lấy tay cô ấy, cảm xúc kích động. Chân chân, có phải tên khốn kia buộc cậu nói? Thật quá đáng, bây giờ tớ sẽ đi dạy dỗ anh ta. Không phải, là tớ tự nói. Sai Ni, tớ không sao, tớ đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất rồi, bây giờ đã là gì đâu. Thật ra nghĩ lại, nói ra cũng là một cách giải thoát, đau khổ tạm thời có thể đổi lấy thoải mái vĩnh viễn, rất có lời. Nụ cười của Lương chân chân rất yếu ớt. Chân chân, tiếc Giai Ni nhú Giờ phút này cô không biết nói gì để an ủi bạn tốt. Có vài khổ sở, người khác vĩnh viễn, không có cách nào chia sẻ, chỉ có thể một mình thừa nhận. Được rồi, tớ thật sự không có việc gì. Đừng làm dáng vẻ mặt mày ủ ê. Hôm nay Giai rất đẹp, nếu như vẻ mặt phong phú hơn nữa thì tốt hơn. Tớ muốn đi tìm bà nội đằng, hôm nay là sinh nhật của bà. Từ lúc đi vào cho đến giờ, tớ vẫn chưa gặp bà. Trái lại, đường chân chân an ủi bạn tốt. Nhanh chóng thu hồi đau thương nơi đáy mắt, làm thành dáng vẻ thật vô tội. Chân chân, nếu thật sự không chống đỡ nổi, chúng ta đi về sớm một chút. Tiết xa ni nói rất chân thành, luôn luôn giấu vẻ mệt mỏi của mình dưới lớp trang điểm. Chân chân như vậy càng khiến cho cô đau lòng. Ừ, tớ biết. Đường chân chân gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười phát ra từ nội tâm. Có bạn thân như thế, thật hạnh phúc. Nhìn bóng lưng bạn tốt đi xa Tiết giai Ni nhíu mày Cũng không biết bữa tiệc tối nay đối với chân chân mà nói Đến tột cùng là khởi đầu tốt hay là Sau khi đằng cận tư biết chuyện đứa bé sẽ làm ra chuyện gì Khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ Là cho đến giờ cũng không nhìn thấy anh ta Chẳng lẽ không chịu nổi đả kích cho nên đã rời đi rồi sao Không thể nào Tối nay là tiệc sinh nhật bà nội anh ta Anh ta không thể nào đột nhiên rời đi như vậy được nhưng anh ta không xuất hiện là xảy ra chuyện gì lúc này anh ta phải làm một số việc khiến cho chân chân cảm động mới đúng bằng không cô sẽ khinh bỉ anh ta đằng lão phu nhân đang bị một nhóm người vây quanh trúc thọ thấy lương chân chân đổi trang phục đi tới trong lòng vui vẻ không thôi chính là sao chỉ có một mình tới tới đây giới thiệu cho mọi người một chút đây là cháu dâu trước của tôi lương chân chân đằng lão phu nhân cười ha hả Kéo tay lương chân chân, thân mật giống như đối xử với cháu gái ruột của mình. Trong nháy mắt mọi người liền hiểu rõ, tét miệng cười ha ha. Hơn nữa vừa rồi, bọn họ đã tận mắt thấy đằng cận tư ôm cô ấy đi vào. Sau khi ra ngoài thì đổi trang phục. Cho dù là ai cũng sẽ mơ màng lung tung, nghĩ tới phương diện nào đó. Lương tiểu thư quả nhiên là đoan trang trời sinh Cho dù mặc trang phục như thế nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc. khí chất thật tốt không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai có một vị phu nhân trong đó cười có ý không tốt ai cho cô lá gan lớn mà hỏi như vậy trước mặt tôi thiên kim nhà danh giá thì tốt sao cô không biết quy củ nhà họ đằng đúng không không đợi lương chân chân trả lời đằng lão phu nhân liền tức giận nghiêm giọng trách cứ lời này là điều mà bà ghét nghe nhất vô cùng ngu xuẩn vị phu nhân kia bị quở mắng đến mặt xanh mét cúi đầu không dám nói nữa Tên tuổi đằng lão phu nhân vang danh khắp trốn, mặc dù gần đây bà ít xuất hiện, ít lộ diện trước công chúng, nhưng uy nghiêm cùng mạnh mẽ vang dội của bà đã tạo thành từ khi còn trẻ. Đây chính là tiêu chuẩn của nữ cường, không phải người bình thường có thể so sánh. Bà nội, chúng ta qua bên kia ăn chút gì đi, thật đói. Lương chân chân như cô gái nhỏ ôm lấy cánh tay đằng lão phu nhân hờn rỗi nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thật ra thì người phụ nữ kia nói không quá nghiêm trọng, nhưng bà nội đằng liền bảo vệ mình như vậy. Còn giới thiệu với người ngoài mình là cháu dâu trước của bà, tương đương với giúp cô tránh được lời đồn đại. Dù sao, nhiều người ở đây đã tận mắt nhìn thấy đằng cận tư ôm cô ra phía sau. Hơn nữa bây giờ cô lại đổi bộ quần áo, mọi người sẽ lại nghĩ lệch lạc. Trong lòng cô thật sự rất cảm động, bà nội đằng đã suy nghĩ chu toàn, cùng hết sức giữ gìn giống như mình thật sự là người nhà của bà để cho suy nghĩ của cô sôi trào trong lồng ngực lấp đầy ấm áp giờ phút này cô rất muốn gọi bà một tiếng bà nội bà nội cô thật lòng thương yêu uhm. đằng lão phu nhân gật gật đầu cùng lưng chân chân cách xa nhóm người A-dua nịnh hót chân chân sao thằng nhóc thối lại bỏ cháu một mình ở đây nó chạy đi đâu rồi đằng lão phu nhân ăn một miếng salad trái cây nghi ngờ hỏi Trong lòng Lương Trân Trân đã dự đoán trước bà nội đằng sẽ hỏi vấn đề này mỉm cười nói anh ấy không có nói cho cháu có thể đi chuẩn bị một món quà sinh nhật thần bí cho bà chăng?" Trong lòng đằng lão phu nhân lại nghĩ chắc A Tư đi chuẩn bị màn cầu hôn chân chân nó nói muốn cầu hôn vào tối nay ý nghĩa tương đối đặc biệt lập tức nói có ngụ ý quà sinh nhật tốt nhất mà nói cho bà chính là kết hôn sớm điều này sẽ khiến cho bà vui vẻ hơn bất kỳ điều gì Đối mặt với ánh mắt chiều mến của bà nội, Lương chân chân có phần không dám nhìn thẳng. Mới trải qua chuyện vừa rồi, cô không biết trong lòng đằng cận tư nghĩ như thế nào. Giống như giờ phút này anh đi đâu, cô cũng không rõ ràng. Đối với anh, chút tình cảm phức tạp nơi đáy lòng vẫn như hình với bóng. Ném không hết, không bỏ được mà tiến cũng không được, lui cũng không xong. Trong lúc cô vẫn còn đang suy tư xem trả lời như thế nào, thì âm thanh từ phía sau Lương chuyển đến khiến cho cô nhanh chóng xoay người chị nai con từ phía sau lộ ra một cái đầu của úy hợp hợp hoạt bát với bộ dạ phục màu đỏ rực cao hứng kéo tay cô thấy đằng lão phu nhân thì thân thiết kêu lên chào bà nội đằng chúc bà phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn thân thể khỏe mạnh ha ha miệng đứa nhỏ này thật ngọt đằng lão phu nhân tươi cười hiền lành bà biết cô gái nhỏ này tên là úy hợp hợp là vợ của bạn a tư Nghe nói cùng chân chân nhất kiến như cố, tính tình hai người hợp nhau vô cùng. Hợp hợp, hôm nay em thật xinh đẹp. lương chân chân ca ngợi từ trong thâm tâm. Ba năm trước đây, hợp hợp như một nụ hoa chớm nở, bây giờ cô đã nở rộ thành đóa hoa hồng xinh đẹp, kiểu diễm mê người, mặt mày tràn đầy ngọt ngào. Trăng Thư Nhĩ Hoàng vô cùng sủng ái cô, hai người hạnh phúc tốt đẹp, thật tốt. Trên mặt Úy Hợp Hợp lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười nói ngọt ngào tinh tế. Chị này còn chỉ biết trêu ghẹo em, hôm nay chị mới thật sự làm kinh ngạc hoàn toàn đấy. Chị có điều đằng đại ca quá hẹp hòi rồi, cũng không để cho tụi em nhìn thêm vài lần, liền ôm chị đi, hi hi. Có phải anh ấy đã khi dễ chị không? Một câu cuối cùng, Úy Hợp Hợp dí dòm đáng yêu chớp chớp mắt, cười đến mập mờ. Lương chân chân giận dữ lườm cô một cái, quả nhiên là bị dạy bậy. Đảng lão phu nhân thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền cùng bạn già đã lâu không gặp, ngồi xuống ghế salon tàn gỗ. Xã hội bây giờ là của người trẻ, bọn họ bị rớt lại phía sau rồi. Tạm biệt bà nội đằng. Úy hợp hợp lộ ra hai lúng đồng tiền bên má. Vẫy vẫy tay với đảng lão phu nhân khiến cho tâm tình bà cụ rất tốt. Đợi sau khi bà nội đằng đi xa, lưng chân chân cương chiều gõ nhẹ lên chán úy hợp hợp. Cô nhóc hư. Mỗi khi cô ở chung với Giai Ni và Katja, Gia, cứ có cảm giác mình là em gái. Có lúc dường như cô muốn làm chị. Vừa đúng lúc, Uy Hợp Hợp nhỏ hơn cô mấy tháng, càng giống như đứa bé hơn cô, cho nên cô đương nhiên tự coi mình là chị. Em hư chỗ nào, rõ ràng là mấy người đàn ông hư. Uy Hợp Hợp chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo. Nhân tiện chừng mắt, Thư Nhĩ Hoàng đang nhìn cô, khiến cho Thư Nhĩ Hoàng không giải thích được. Anh chọc bảo bố nhà anh như thế nào? Cụ như thế. Lương Trần Trần bị cô ấy đùa đến buồn cười, cùng một chỗ với Hợp Hợp, cả người cô cũng nhẹ nhõm đi không ít. Cô ấy là cô gái có thể làm cho người ta vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi tìm nhóm chị Tuyết Hồ chơi, bọn họ đều rất muốn biết chị. Ý Hợp Hợp kéo cô tới bàn tiệc nào đó, một đám cả trai lẫn gái đứng đó, trừ một nhà ba người thư đại ca, còn lại cô không biết. Trần Trần đã lâu không gặp, Thư Nhĩ Hách cười đến tao nhã lịch sự. Anh sống hàng năm ở London, đã sớm mưa rầm thấm đất, trở thành một quý ông nước Anh hoàn toàn. Thư đại ca, chị Ninh. Lương Trần Trần khẽ cong môi, tươi cười trong sáng. Chị, chị quen em à? Đột nhiên từ trong đám người trôi ra một cái đầu nhỏ. Đương nhiên đó là Brian, con trai của Thư Nhĩ Hách và Ninh Sương, năm nay đã 8 tuổi rồi. Giọng nói thanh thúy vang rội của bé khiến cho tất cả mọi người ha hả cười vang ký ức về chuyện lý thú của người nào đó ba năm trước đây vẫn còn mới mẻ vẫn nhớ một người bạn nhỏ tuyên bố sau khi lớn lên muốn kết hôn với lương chân chân khiến đảng cận tư dẫn đến mức ghen tuông quá độ brian bé nhỏ cao hơn nhiều rồi đấy lương chân chân bị bọn họ cười đến mức hơi ngượng ngùng nhưng vẫn chấn tĩnh lại ngồi xổm xuống sờ tóc của cậu bé chị em đã trưởng thành rồi Mẹ nói em là nam tử Hán rồi, hơn nữa bây giờ em còn đẹp trai hơn chú. Brian mới cao một m ba, ngưỡng ngực nhỏ tự tin nói. Mọi người lại phun ra lần nữa. Đường trần trần cũng bị bé chọc cho miệng cười vui vẻ, hòa tan một ít không thoải mái cất giấu trong lòng. Con trai ngoan, mấy ngày trước không phải con nói với mẹ thích Gary năm nhất sao? Nụ cười trên mặt Ninh Sương và trần con trai. Trên mặt Brian bé nhỏ, nhanh chóng hiện lên một đám mây lửa bất mãn trừng mắt liếc mẹ, ngập ngừng giải thích. Đó là bởi vì chị không có ở đây, trong lòng con vẫn luôn thích chị. Lương trên chân chân cưng chiều vô hạn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé bóng loáng của Brian. Chị với mẹ em là người đồng trang lứa, em thích chị giống như thích mẹ vậy. Khác với Carrie, chờ sau này khi em chân chính lớn lên, em sẽ rõ ràng. Brian lắc lắc đầu. Không hiểu. Sau đó đi về phía cha bé, xin chị bảo. Đúng rồi, sao không thấy A Tư, cậu ta lại có thể để cô vợ yêu bé nhỏ một mình ở đây, bản thân thì không thấy đâu cả. Đột nhiên, cảnh niệm Châu mở miệng hỏi. Ba chữ, tiểu kiều thê, vợ bé nhỏ, khiến cho sắc mặt luôn chân chân khẽ thay đổi. Cô biết những người này đều là bạn của đằng cận tư, người ta cũng chỉ thân mật đùa giỡn cùng cô. Nhưng nếu như lần đầu tiên không giải thích, nó không chừng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba nhưng tâm tình cô bây giờ không thích hợp nói điều này, chỉ sợ đàng cận tư cũng thế. Bây giờ chúng tôi không phải là quan hệ kia. giọng nói của cô rất nhẹ cũng rất nghiêm túc. chân mày cảnh niệm châu nhếch lên thâm thúy, dự vững trầm mặc, không nói thêm gì nữa. trong lòng suy nghĩ a tư đi đâu đây, lại gây ra tuồng gì? không phải vừa rồi còn rất tốt sao? hai người đi vào thời gian dài như vậy, còn đổi bộ quần áo ra ngoài, theo lý thuyết nên làm rồi. Sao lại có thể còn không phải là quan hệ kia? Chị này còn, em giới thiệu cho chị. soái ca vừa nói lung tung lộn xộn tên là Cảnh Niệm Châu, là anh em ruột với chị Tuyết Hồ. Còn người đàn ông đẹp trai lại thành thục này là anh hai em, Thiên Tập Vũ. Chị xinh đẹp như chim nhỏ, nét vào bên cạnh bà xã của anh ấy, Quế Noãn Yên. Úy hợp hợp, cười hì hì, giới thiệu từng người. Bà xã, còn có anh. Thư Nhĩ Hoàng đứng một bên bị lạnh nhạt úy hợp hợp kiêu ngạo liếc anh, người ta không biết anh. mấy người bên cạnh đã tập thành thói quen với cảnh tượng này, có thể biến Thư nhĩ hoàng thành dễ bảo cũng chỉ có úy hợp hợp. ngược lại cũng thế. tôi tên lương chân chân rất hân hạnh được biết các anh chị. lương chân chân mỉm cười nói sang chuyện khác. rất rõ ràng nhóm người này đều là con cưng của trời, cho dù là từ quần áo hay nói năng đều vô cùng có tu dưỡng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ tiếng luôn vô duyên không gặp. Nghe nói ba năm nay em học ở Đại học Columbia. Cảnh niệm châu kinh ngạc. Vâng, đúng, em vừa mới trở về nước không lâu. Lương chanh chân gật gật đầu. Ồ, em lại có thể ngây người dưới mí mắt của anh ba năm. Hai ta còn không ngẫu nhiên gặp mặt được một lần trên đường. Hơn nữa, em biết không, ba năm nay, A Tư đi Manhattan không ít lần, đã từng đi qua cổng Đại học Columbia không dưới một lần đâu. Giọng cảnh niệm châu đầy kích động Trong lòng lưng chân chân có một sự dây khẽ lay động Cười đến thanh nhã như sen Manhattan nói lớn không lớn Nói nhỏ cũng không nhỏ Không gặp được cũng là chuyện thường Anh già Ba năm ở cùng một thành phố là một cơ hội tốt với anh Mà anh cũng không có nắm chắc được Ôi bỏ lỡ cơ hội Cốc tuyết hồ Nhân cơ hội chế nhạo anh mình ha ha lời này nếu để cho đằng đại ca nghe được Đoán chừng anh Niệm Châu gặp nạn rồi. Quý hợp hợp cười ha ha. Mấy người đàn ông khác cũng che miệng cười trộm. Đồng thời trong lòng đều buồn bực. A Tư đi đâu rồi vậy? rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào sau ba năm gặp lại, hiểu lầm được cởi bỏ đúng ra phải tốt đẹp như lúc ban đầu chứ? Cảnh Niệm Châu liếc mắt nhìn cô em nhỏ của mình. Em chính là đối đãi với đại ca mình như vậy sao? Trực tiếp biến anh thành vật thi sinh. Cốc tuyết hồ vội vàng cười hì hì. Làm anh vui lòng Đây không phải là người ta đang suy tính Chuyện lớn cả đời anh sao Anh phải biết cha cùng mẹ ngày ngày Ở bên tai em cổ động để cho em lựa chọn chị dâu Hừ, Đừng lôi kéo theo anh Cảnh niệm châu rất bất đắc dĩ Với việc cha mẹ bức hôn Hơn nữa cha thích nói Thằng nhóc thiên tập phũ kia đã có con trai Anh thì ngay cả bà xã còn chưa có Thật là giận dễ sợ Nhớ năm đó thiếu chút nữa Thì tiểu yên chọn mình Lương Trần Trần giữ vững tâm tình bình tĩnh với sự đùa dưỡng của bọn họ. Nhìn dáng vẻ hai anh em bọn họ treo ghẹo lẫn nhau thì đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ. Chị dâu nhỏ, đại ca anh ấy ở đâu? Dạ tiệc phải chính thức bắt đầu, anh ấy phải đi ra chủ trì toàn bộ. Nam Hoa Cẩn đột nhiên đi tới, lo lắng hỏi. Tôi thật sự không biết. Lương Trần Trần mịt mờ lắc đầu. Lúc trước, Sau khi đằng cận tư rời khỏi phòng thay quần áo liền một mình đi ra ban công đứng nơi gió lạnh thổi muốn để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại Thì ra giữa anh và nai con từng có một đứa bé nếu như đứa bé kia vẫn còn bé đã 3 tuổi rồi bé lớn lên sẽ giống ai giống nai con nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn Anh vẫn cứ ảo tưởng như vậy càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đáng chết rõ ràng bây giờ là cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc Nhưng bị anh làm hỏng cho toàn bộ rồi Lúc đó nếu như anh có thể lý trí một xíu Có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy? Hai tay ôm đầu Vẻ mặt khổ sở tựa vào trên lan can Đột nhiên nghĩ đến điều gì Lấy điện thoại di động ra Gọi một cú điện thoại cho Nam Cung Thần Cha rõ ràng cho tôi Ngày nay con đã tìm tôi 3 năm trước đây Tất cả các vụ tai nạn giao thông Xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn Đế Hảo Tư Cần phải cha ra là chiếc xe nào đụng phải hai con bao gồm băng ghi hình chi tiết, bằng tốc độ nhanh nhất cho tôi. Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần tràn đầy nghi vấn, nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp đáp ứng. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Anh ta không phải kẻ ngu, đương nhiên nhận ra đau thương trong giọng nói của cậu chủ. Còn có câu, chiếc xe đụng phải nai con, mấu chốt kia. Trách không được lương tiểu thư luôn luôn không chịu tha thứ cho cậu chủ. Hóa ra sau khi cô ấy rời đi đã bị tai nạn xe cộ suốt cuộc tai nạn xe cộ năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng đã khiến cho cô ấy mất đi cái gì đột nhiên trong lúc này anh cũng rất tò mò rốt cuộc chân tướng vạch trần trong nháy mắt khiến cho chuyện trở nên đơn giản hóa hay vẫn là phức tạp hóa rồi đêm nay cậu chủ và lương tiểu thư có thể hòa hảo như lúc ban đầu không nam cung thần thở dài trong lòng cất bước đi ra sảnh chính lại bị quan hạo lê kéo lại sao mặt mày ủ rột như vậy A Tư đâu vừa rồi tôi thấy lương chân chân đi ra ngoài nhưng không thấy a tư điều này cũng quá kỳ lạ đi cậu chủ vừa gọi điện thoại cho tôi anh ấy kêu tôi điều tra các vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn đế hảo tư ba năm trước đây quan hạo lê liếc mắt cậu ấy không nói đùa chứ bây giờ để cậu điều tra những thứ này làm gì anh cảm thấy sao nam cung thần lại hỏi ngược lại vẻ mặt không hề có ý đùa bỡn trời quan hạo lê nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây rồi sau đó lên tiếng hô cau mày nắm quyền không trách được anh liền đoán được nhất định đã xảy ra chuyện mà bọn họ không biết chỉ có điều tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là tai nạn xe cộ trong đầu đột nhiên nghĩ đến lương chân chân đi ba năm này zany nhiều lần muốn nói lại thôi vẻ mặt tức giận nhất định là có liên quan đến chuyện này nam cung cậu ra ngoài gọi điện tôi đi tìm a tư Nói xong, quan hạo lê liền đi tới phía sau phòng tiệc, trên đường đụng phải mạc đông lăng, bị anh ta kéo đi uống rượu. Anh chỉ hoảng sợ nói mình mắc tiểu, sau đó đi thật nhanh, thấy vẻ mặt mê man của mạc đông lăng phía sau anh. Có gì đó không đúng, rất không thích hợp rồi. Đông dịch tiêu từ phía sau đi tới, một tay vỗ vỗ vào bả vai tứ đệ, trêu nói Em đây là vì người kia biến mất, mà người tiểu tụy sao, nhìn ra ngay cả người. Tới địa ngục đi, em chỉ cảm thấy lê tử có cái gì đó không đúng con gái bảo bối của anh đâu rồi một giây đồng hồ không nhìn thấy con bé anh không sợ bị người khác lừa chạy à một cô bé hồn nhiên thiện lương như vậy mạc đồng lăng chế nhạo cay độc ngược lại Hừ, bớt cái giọng điệu quái gở cay độc ở đây đi con bé nói không thích nơi quá náo nhiệt đi về phòng nghỉ ngơi phía sau nghịch máy tính rồi nông dịch tiêu liếc xéo anh ta có rảnh rỗi thì suy nghĩ xem bản thân đã xảy ra chuyện gì ba năm trước rốt cuộc bị người nào mua thật sự một chút ấn tượng cũng không có nhắc tới chuyện này trong lòng mạc đông lăng còn tức ban đầu cũng chỉ là muốn đùa giỡn kết quả nhị ca và tam ca lại có thể thừa dịp đại ca gọi điện thoại đi chẳng thèm quan tâm đến anh đúng là khốn nạn không có lương tâm một chút tình nghĩa anh em cũng không có khỏi phải nói cho em chuyện này anh ta thở phì phò hừ lạnh sau đó quay người đi Này, lăng tử bé nhỏ, đừng như vậy chứ. Nhị ca đồng ý với em, chuyện này cứ để anh lo, tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng cho em. Tìm ra năm đó, rút cuộc phù thủy già đông lạnh đưa cho em là ai, cho cô ta hình phạt quất soi hầu hạ. Nông dịch tiêu đuổi theo. Rời khỏi phòng tiệc, quan hạo Lê không cần tốn sức, liền tìm thấy đằng cận thư trên ban công. Là bạn bè hơn 20 năm, chút hiểu biết này vẫn phải có. A Tư Anh chậm rãi đi tới đang thận thư thở dài rằng giặc lê tử tôi vốn từng có một đứa bé bước chân quan hạo lê dừng lại chân mày nhíu lại càng sâu chân tướng hóa ra là như vậy quá tàn khốc nếu nói như vậy ngày đó lương chân chân nói chuyện vui mừng ngạc nhiên không chỉ đơn giản là đưa hộp cơm tiện lợi như vậy mà còn muốn nói cho a tư biết là cô mang thai anh thở dài thật dài không trách được a tư trốn ở đây không ra Bây giờ chắc chắn cậu ấy rất luống cuống, rất đau khổ, rất thương tâm. Dáng vẻ như vậy mà ra sảnh trước sẽ bị rất nhiều người nhìn ra đầu mối, nhất là bà nội. A tư, cậu không thể như vậy. Tối nay là sinh nhật 80 tuổi của bà nội, tất cả mọi người đều đang chờ cậu chủ trì mọi chuyện. Hơn nữa, cậu đã từng nghĩ chưa, còn có một người cũng đang khổ sở giống cậu. Bởi vì đây là một quá khứ đau đớn kịch liệt, cô ấy gần như phải nhớ lại tình cảnh lúc đó quan hạo lê trầm giọng nói nai con nai con cô ấy trong lòng nhất định cực kỳ hận tôi Khóe miệng đằng cận tư lộ ra nụ cười khổ sở càng là lúc này cậu cần phải càng làm điều gì đó không thể cứ gạt bỏ sang một bên như vậy lúc người yếu ớt nhất mới dễ dàng bị cảm động đằng cận tư thò tay vào trong túi áo chậm rãi lấy ra một hộp gấm nhỏ tôi định tối nay cầu hôn nai con nhưng Cái gì là không thể chứ? a tư, tôi hỏi cậu Lúc cậu có ý định cầu hôn Có phải đang nghĩ đến khả năng bị cự tuyệt? Nếu bị cự tuyệt, cậu sẽ buông tha sao? Quan hạo lê nóng nảy Sẽ không Đằng cận tư trả lời rất quả quyết Vậy cậu còn do dự cái gì? Hôm nay là cơ hội tốt trăm năm khó gặp một lần Cho dù là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa Đều là có một không hai Cậu phải biết đời người không chịu được ba năm lần thứ hai Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, đằng cận thư thu hộp lại. Lê Tử, cảm ơn cậu, tôi biết nên làm như thế nào. Quan hạo Lê vỗ vỗ bờ vai anh. Giữa anh em không cần nói cảm ơn. Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, trong phòng khách ánh đèn như mộng như ảo, nhẹ nhàng bao phủ lên trên mặt mỗi vị khách nam nữ. Hôm nay đằng lão phu nhân làm thọ tinh, đứng ở trung tâm sân khấu cảm ơn mỗi vị khách quý có mặt ngày hôm nay. Đằng cận tư là cháu nội duy nhất của đằng lã phu nhân, còn một ít lời nói xã giao đương nhiên là do anh nói. Mỗi lời anh nói thốt ra từ tâm huyết đều mang theo tình cảm sâu đậm với bà nội. Ngắn gọn, chặt chẽ lại khiến cho các vị khách quý cảm thấy cảm động, chất phác, cũng chứng thực tình cảm của hai bà cháu quả thật là rất tốt. Nhân viên phục vụ đã đẩy tới bánh ngọt năm tầng xa hoa, kế tiếp chính là cầu nguyện tất cả mọi người đều gửi lời chúc phúc chân thành nhất với đằng lão phu nhân tôi tuổi đã cao tâm nguyện lớn nhất bây giờ chính là thấy A Tư kết hôn bánh ngọt hôm nay để nó và chân chân cùng cắt coi như tạm thời thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm của tôi đằng lão phu nhân cảm khái nói hôm nay bà có ý định thúc đẩy A Tư và chân chân nếu sau tối nay có thể để cho hai người hòa hảo bà sẽ cực kỳ thỏa mãn lương chân chân cùng hợp hợp Còn có ni đứng chung một chỗ, nghe được lời bà nội đằng, sắc mặt khẽ biến thành lúng túng. Xem ra đêm nay, đằng cận tư đã dự tính kế hoạch trước, liên hợp với bà nội đằng bước cô đi vào khuôn khổ. Thoạt nhìn sắc mặt anh tốt hơn vừa nãy nhiều, cũng không biết lúc trước chạy đi đâu, nghĩ thông suốt rồi mới trở về sao. Trong tiếng ồn ào của mọi người, cô chỉ có thể ngượng ngùng đi lên, lại bị yêu cầu nắm chung chui dao cắt bánh ngọt với đằng cận tư. Bởi vì tối nay là sinh nhật của bà nội đằng Cô nhịn Mặc kệ là 3 năm trước đây hay là 3 năm sau Bà đều thật lòng với mình Bà cụ tốt như vậy Sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt Thân hình cao lớn của đằng cận tư đi tới Dựa vào sau lưng cô Lồng ngực dán chặt vào lưng cô Khiến cho cô có cảm giác Hơi thở phái nam của anh đang vây quanh Rõ ràng có rất nhiều tư thế Nhưng anh lại lựa chọn tư thế mập mờ nhất dưới nhiều ánh mắt soi mó như vậy, cô cũng chỉ có thể phối hợp. Cô nhìn thấy trên mặt ba nội đằng, tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cô cũng nhìn thấy chúc phúc chân thành trong mắt hợp hợp, xai ni, còn có ánh mắt hoặc mập mờ hoặc ghen tị của những người xa lạ kia, khiến cho khuôn mặt cô nóng bừng như thiêu đốt. Đầu cũng bắt đầu mông lung, mặc cho hai tay của Đàng cận tư đưa tới từ phía sau, nắm thật chặt tay cô, cùng cô nắm lấy chuôi dao. Cả quá trình cắt bánh ngọt chỉ có mấy phút nhưng cô lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ hô hấp nóng rực của người nào đó phả vào bên tai cô giống như một chiếc lông vũ êm ái phất qua gây nên một cảm giác tê liệt, hơi ngứa khiến cho tâm trí cô hoảng loạn trong đầu đều là hình ảnh mập mờ trên hành lang vừa rồi cô nhất định chúng ta rồi cho đến khi trong phòng phát ra tiếng vỗ tay vang như sấm rền cô mới ý thức được bánh ngọt đã cắt xong rồi Thân thể người nào đó cũng rời xa cô, giống như ý loạn tình mê vừa rồi chỉ thuộc về một mình cô. Với cô mà nói, anh thật sự là ma túy, cai không được. Không biết, với anh mà nói, cô cũng thế. Vừa rồi ôm cô, trong lòng có một làn sóng không thể nào áp chế. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh nay con xảy ra tai nạn xe cộ mà sinh non, anh cảm thấy trong lòng khó chịu như bị kim châm. Sau khi ăn xong bánh ngọt, Người điều khiển chương trình tuyên bố khiêu vũ chính thức bắt đầu. Cảm xúc của mọi người đều dâng cao. Từng đôi bắt đầu nắm tay vào trong sàn nhảy. Đằng cận tư đi tới bên cạnh người điều khiển chương trình kề vào tai anh ta nói mấy câu. Người điều khiển chương trình lộ vẻ mặt tươi cười, gật gật đầu, bày tỏ tất cả ok, tuyệt đối không có vấn đề. Đường chân chân đứng ở một bên nói chuyện với bà nội đằng. Nam Hoa Cẩn cười híp mắt, chui ra từ một bên. Rất lịch sự mời cô khiêu vũ Chị dâu nhỏ Có thể mời chị nhảy một điệu không Đảng lão phu nhân trừng mắt liếc anh ta Thằng nhóc hỗn láo không biết lớn nhỏ Bà nội nếu đại ca tới tìm giết Bà phải che chở cho cháu Nam Hoa cẩn chấp chấp mắt màu xanh nhạt Như ngọc lưu ly Giống một thiên sứ hồn nhiên ngây thơ Được Đường trên chân lại có thể như có quỷ thần Xui khiến mà gật đầu Cô cho rằng nên đồng ý Bởi vì không muốn khiêu vũ cùng đằng cận tư, cô sợ hai người vừa tiếp cận sẽ nảy sinh ra tình cảm mà cô không cách nào khống chế. Trong lòng càng thêm mong đợi với tiệc này có thể kết thúc sớm một chút. Đáp ứng của cô khiến đằng lã phu nhân và Nam Hoa Cẩn đều ngoài ý muốn. Người trước kinh ngạc càng nhiều, khóe miệng người sau chậm rãi nhếch lên lộ ra ý cười. Em thật vinh hạnh vô cùng lịch sự lễ phép của anh ta khiến lương chân chân cảm thấy rất thoải mái. Lúc đang chuẩn bị đưa tay cho anh ta, đột nhiên bất thình lình bị một lực lớn kéo tới. Mùi hương quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai. Anh vĩnh viễn bá đạo như vậy. Cô hơi cáo đưa tay đẩy ra, nhưng cuối cùng hơi sức khác sai nhau bị anh ôm nửa người đưa tới sàn nhảy. Điệu nhạc bên tai như cát vàng chậm rãi chảy ra. Bước đầu tiên bước ra khiêu vũ chính là chìm trong ánh sáng lung linh. Các đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ chung quanh gần như là một tấm gương cho bọn họ, dẫn đường bọn họ phối hợp lẫn nhau. Lương Trần Trần học múa đã nhiều năm, đối với cô mà nói cảnh như vậy không hề xa lạ, thậm chí là còn có chút thích thú. Trước kia, cô đã từng nghĩ tới một ngày nào đó có thể nhẹ nhàng nhảy múa một chỗ cùng người đàn ông mà mình yêu, ngay trong phòng khách nhà mình, nghe âm nhạc Thượng Hải xưa cũ, kiểu khiêu vũ làm cho người ta triền miên đam mê hoặc khúc múa la tinh tình cảm mãnh liệt hay là điệu tango phóng túng nhiệt liệt tình hình bây giờ khiến cho cô có bao nhiêu cảm xúc cô tưởng rằng người đàn ông lạnh nhạt cao ngạo này không biết khiêu vũ thật không ngờ anh lại có thể biết nay con bây giờ anh chỉ biết điệu van đơn giản nhưng về sau anh sẽ cố gắng học tập nhiều hơn đàn cận tư ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói Điệu văn đơn giản này vẫn là anh lâm trận mới mày gươm mà học được. Lúc anh nói với Lê Tử muốn học khiêu vũ, cậu ta cả kinh đến mức con người cũng sắp rớt ra. phải biết rằng từ nhỏ, bọn họ đã có giáo viên chuyên môn dạy. Bởi vì mỗi công tử quý tộc đều phải học, sau này đi xã giao, ký hợp đồng hay tử thiện đều phải biết khiêu vũ. Nhưng đàng cận tư lại cố tình không chịu học. Lúc tuổi còn nhỏ, anh đã thẳng thắn nói một câu. Tôi không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng khiêu vũ với bọn họ. Bây giờ, anh lại tự mình phủ nhận lời nói của chính mình. Quan Hạo Lê không kinh ngạc mới là lạ. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cậu ta vẫn dậy nghiêm túc. Bởi vì vẻ mặt thối tha của người đàn ông nào đó quá khó coi. Thật ra thì, sau ngày đằng cận tư nhìn hai con, múa đơn một mình, anh liền thề muốn bản thân mình tiến vào thế giới của cô, không để cô tiếp tục một mình múa đơn. Anh không thích cô đơn cùng chống vắng như vậy. Trong lòng lương chân chân chấn động, không hiểu lời anh nói là có ý gì, mím môi không nói lời nào, đi theo bước chân của anh xoay tròn theo tiết tấu âm nhạc, tung bay. Phương diện này cô là cao thủ, đương nhiên có thể nhận ra bước nhảy của đàng cận tư rất ngây thơ, giống như lần đầu tiên khiêu vũ. May mà anh là học sinh nghiêm túc, mặc dù khiêu vũ không đủ thành thạo, nhưng khả năng nắm bắt vô cùng tốt. Từng động tác xoay người hay mở tay đều nỗ lực, kết hợp hoàn mỹ. Điều nhảy lại đổi, Cương chân chân hoàn toàn say mê rồi. Đây là thế giới mà cô thích. Khiều vũ có thể khiến cho cô đưa bản thân vào một trạng thái, có thể tạm thời quên đi mọi phiền não cùng sầu lo. Suy nghĩ gì đó, có thể đều vô dụng, cái gì cũng không quan tâm. Chỉ đơn thuần xoay tròn theo điệu nhạc, tung bay. Đây là thế giới thần thoại chỉ thuộc về cô. Nhưng hôm nay, có một người đàn ông tiến vào cùng Khiều vũ với cô, không để cô tiếp tục cô đơn múa đơn. Chỉ có điệu những điều này có thể lâu dài sao dần dần giữa sàn nhảy chỉ còn lại hai người bọn họ tất cả mọi người đều tự giác lui ra để sân khấu lại cho bọn họ bởi vì đêm nay bọn họ hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính nhìn cặp đôi khiêu vũ triền miên trong sàn nhảy Nam Hoa Cẩn như có điều suy nghĩ chống cằm. chị ấy và đại ca rất xứng đôi hơn nữa đây là lần đầu tiên cháu thấy đại ca khiêu vũ cháu còn cho rằng chuyện này không thể xảy ra một nhu một cương, đều là đứa bé xuất thân từ gia đình nhỏ có thiếu sót, hơn nữa đều có tâm hồn lương thiện, giống như số mệnh đã bài, làm bạn với nhau. Từ sau khi biết chân chân, tính tình A Tư thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng cô độc giống như trước. Cả người giống như được rót vào sinh mệnh mới, trở nên sinh động rất nhiều. Đằng lão phu nhân cảm khái nói, Đúng, quả thật đại ca không giống trước kia. Nam Hoa Cần gật gật đầu. Trong sàn nhảy, Sau khi lương chân chân xoay tròn vừa vặn ngã vào trong ngực đằng cận tư bị anh ôm chặt lấy eo hai người cứ nhìn nhau chằm chằm thật sâu như vậy giống như có ngàn vạn lời nói ngưng kết ở đó xuyên qua ánh mắt truyền vào lẫn nhau âm nhạc cũng dần dần đến giai đoạn kết thúc điệu nhảy cũng theo đó mà kết thúc lúc này lương chân chân mới phát hiện xung quanh không có một bóng người không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt nhắc chân đi tới bên cạnh nhưng cánh tay bị người nào đó kéo lại cô giận dữ chừng mắt liếc người ta khiêu vũ đã xong rồi anh còn định làm gì đều do anh không tốt mê hoặc mình khiến nhiều người nhìn hai người khiêu vũ thật là mắc cỡ lại thấy đầu gối chân trái anh chậm rãi lui về phía sau quỳ xuống trong lúc đó trong mắt đen của anh vẫn luôn luôn chăm chú nhìn bản thân tình cảm dịu dàng trong đó khiến cho cô chết đuối chỉ thấy giống như ma thuật anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn có vẻ hơi xưa cũ vàng làm nền xung quanh khảm một vòng kim cương Namibia ánh sáng lấp lánh giống như giọt lệ trong suốt theo tình ý nồng nàn từ đầu ngón tay rơi xuống hút hết ánh sáng trăng sao ấm áp lộng lẫy này con anh đã từng cho rằng nơi cầu hôn cùng lời nói khi cầu hôn rất quan trọng nhưng sau này anh mới ý thức được điều quan trọng duy nhất chính là em mỗi ngày mỗi đêm ở bên cạnh em như dấu ấn chạm khắc vào trong lòng anh yêu em là chuyện mà anh muốn làm nhất trong đời này Ngài con, gả cho anh có được không? vẻ mặt tập trung của đàn cận tư rất động lòng người, trong giọng nói khàn khàn, lời tỏ tình trầm ấm như dây đàn vô cùng tinh tế động lòng người, giống như hoa anh túc, khiến cho người ta không có cách nào tự kiềm chế. Anh là người đàn ông duy nhất đã làm lòng cô nứt vỡ, nhưng vẫn khiến cho cô muốn ngừng mà không được. Dưới ánh mắt thâm tình khẩn thiết của anh, lương chân chân chỉ cảm thấy gò má nóng lên, tâm tư rối loạn, có cảm giác tay chân luống cuống. Cô vốn cho rằng trải qua chuyện vừa rồi, anh sẽ lựa chọn trốn tránh hoặc cho nhau một thời gian ngắn bình tĩnh rồi lại bàn lại vấn đề giữa hai người, lại không ngờ tới anh dùng phương pháp trái ngược, lúc cô đang bàng hoàng bất lực lại cho cô một hứa hẹn cả đời. Nói thật, lúc chứng kiến anh quỳ xuống trước mặt mọi người thì vẻ mặt cô không thể tin, phải biết rằng anh là đẳng thiếu luôn luôn cao cao tại thượng anh luôn đứng ở chỗ cao nhất trong đám người mà nhìn xuống thế giới này bể nghệ thiên hạ không ai bì nổi nhưng hôm nay anh lại quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy mà cầu hôn cô còn nói một đoạn tình ý dài liên tục như vậy nói không giật mình cảm động tuyệt đối là giả cô đã không biết vào giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào lúc thì hạnh phúc như đang bay trên mây lúc lại bị phiền não thừa cơ chui vào chỗ trống trong đầu giống như có ngàn vạn sợi tơ Khiến cho cô tâm hoảng ý loạn Không rõ suy nghĩ chân thật của mình "Này con Đây là chiếc nhẫn của nhà họ Đằng Truyền lại mấy đời Tên là The One Chỉ thuộc về bà xã tương lai của anh Đằng cận tư lại bổ sung một câu chiếc nhẫn này là bà nội cho anh Lúc đó nói rất rõ ràng Đây là dấu hiệu của nữ chủ nhân nhà họ Đằng Ngay tức thì xung quanh liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô Cùng âm thanh hút khí Hôm nay có thể được mời tới đây Thật sự là vô cùng may mắn, lại có thể tận mắt chứng kiến đẳng thiếu quỳ xuống cầu hôn, gây náo động. Hơn nữa còn là dáng vẻ khiêm tốn như vậy, khiến người ta làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không cảm động. Bây giờ ở đây đã có không ít thiên kim giàu có, đã không nhịn được mà che miệng rồi. Trong lòng cũng hận, sao người phụ nữ đang đứng trong sàn nhảy kia không phải là mình, có thể được đẳng thiếu cầu hôn, thật sự quá hạnh phúc rồi. Hốc mắt úy hợp hợp hơi ướt át, rất cảm động. Thư Nhĩ Hoàng đứng ở bên cạnh cô, vội khóa chặt hông cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Hợp bảo bối của anh luôn đa sầu đa cảm, anh vẫn còn nhớ tới màn anh cầu hôn cô. Cô khóc như thác đổ, làm hại anh phải vừa hôn vừa dỗ ngọt rất lâu. Khóe miệng Tiết Gia Ni nhếch lên, lộ ra nụ cười ấm áp Cô đang vui vẻ vì bạn tốt, đồng thời cũng cảm thấy thương mình. Trong lòng người phụ nữ luôn dối sắm cùng mâu thuẫn. Cũng mơ ước có thể gặp được một người đàn ông tốt, được anh ấy nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, cưng chiều. Yêu, yêu đến một giai đoạn, anh sẽ cầu hôn mình lãng mạn như vậy, sau đó nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, trôi qua cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn. Nhưng dù sao cũng chỉ có trong thần thoại, có bao nhiêu người phụ nữ có may mắn gặp được người đàn ông gần như tuyệt chủng giống như vậy đâu. Chuyện xưa quá mức ảo mộng, luôn làm cho người ta cảm thấy không thiết thực. Hôm nay bạn tốt hạnh phúc, trong lòng cô ê ẩm, không ngừng hâm mộ, không khỏi muốn tránh thoát khỏi người đàn ông nào đó, nhưng dường như càng ngày anh càng nắm chặt. Trên mặt đảng lão phu nhân hiện lên nụ cười khen ngợi, A Tư không hổ là cháu của bà, thực sự rất giỏi. Trong lòng lương chân chân rung động không thôi, cầu bà xã tương lai kia càng khiến trong lòng cô nổi lên một cơn sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, kích động trái tim cô, khiến cho cô càng thêm hốt hoảng. Ánh mắt không tự chủ, nếp về chiếc nhẫn đặc biệt kia. Dấu hiệu của nữ chủ nhân nhà họ đằng, bà xã của anh. Thời gian dường như dừng lại, mọi người đều nín thở tập trung lặng lẽ chờ lương chân chân nói ra ba chữ, em đồng ý. Một giây, hai giây, ba giây. Không biết người nào trong đám người kia ồn ảo lên một câu. Đồng ý nhanh lên một chút đi. Đúng thế. Người đàn ông có thể quỳ xuống cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy làm người ta cảm động nhường nào, hơn nữa anh ấy còn là đằng thiếu tiếng tâm lừng lẫy. Gả cho anh ấy đi! Âm thanh cao thấp chung quanh nổi lên, lưng chân chân cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung. Trong phút chốc, cảm giác hốt hoảng cuốn lấy cô, hơn nữa bị nhiều người ồn áo như vậy, cô bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi. Thế nên cô làm ra một hành động khiến nhiều người ngạc nhiên trợn mắt, nâng váy chạy như trốn ra khỏi sảnh chính. Cô chạy rất nhanh, giống như chỉ sợ phía sau có ai đó đuổi theo. Trong tròng mắt đen như mực của đằng cận tư, thoáng qua đau đớn nhàn nhạt, nhạt, lặng lẽ biến mất nơi đáy mắt. Trước khi cầu hôn, anh đã dự đoán trước nay con sẽ từ chối, nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại có thể chạy như vậy. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ sở. Đứng dậy, cất chiếc nhẫn đi. Mặc dù lần này thất bại, nhưng anh sẽ không nổi giận, cho đến khi cô nói ra em đồng ý mới thôi. Thấy bạn tốt chạy đi, Tiết Giai Ni vội vàng hất tay quan hạo Lê muốn đuổi theo. Kết quả bị quan hạo Lê giữ thật chặt. Giai Ni, bây giờ lương chân chân, cô ấy cần bình tĩnh. Buông đi. em ra. Tiết Giai Ni không vui, chừng mắt nước anh, dùng sức hất anh ra. Bây giờ cô cần nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này, hết sức bình tĩnh. Quan hạo Lê không có cách nào, chỉ có thể buông tay cô ra, nhìn cô biến mất trước mắt mình. Anh biết vừa rồi Giai Ni bị xúc động, Anh vốn nghĩ tối nay Hàn Huyên vui vẻ với cô một chút, nhưng nhìn tình thế trước mắt, chắc là không được. Ôi, tình là cái gì thật khiến cho người ta phiền não? Trời ạ, không phải cô ấy nên nói em đồng ý, sau đó giống như hoàng tử cùng công chúa, sống hạnh phúc cùng nhau sao? Cô ấy... Sao cô ấy lại chạy đi như vậy? Đúng thế, chẳng lẽ cô ấy mừng đến phát ngốc rồi à? Tôi đoán cô ấy bị dọa sợ choáng váng, sau khi chạy đi chắc chắn sẽ hối hận. Trong đám người, Lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng kia thật khiến cho người ta khó tin, hoàn toàn không phù hợp với phát triển thực tế. Rõ ràng là nên đồng ý, chuyện tốt tối nay sẽ kết thành vợ chồng, nhưng kết quả là nữ chính bỏ chạy. Thật sự khiến người ta nghĩ không ra, không thể giải thích vì sao. Đằng lão phu nhân không ngờ chuyện sẽ thành ra như thế này, vội cho cháu trai thể diện giống như đang nói. Cháu ngốc, sao không đuổi theo, bà xã của cháu thật sự chạy rồi kìa đang cận tư thất hồn lạc phách, giống như được người ta thức tỉnh, nhấc chân đuổi theo, nhưng vẫn còn chậm một bước, đợi đến khi đuổi kịp ra bên ngoài thì vừa đúng lúc nhìn thấy thân thể xinh đẹp của nai con chui vào trong taxi. "Nai con!" Anh vội vã la lớn, muốn cô không cần đi, nhưng sau khi cô nhìn thấy anh, ngược lại chạy nhanh hơn, xe taxi vèo một cái khuất xa tầm mắt của anh. Anh gấp đến mức định lái xe đi, còn chưa đi được mấy bước đã bị người ta kéo lại. A Tư, cậu bình tĩnh một chút Thật ra tối nay cậu đã thành công 2 phần 3 rồi Còn sót lại 1 phần 3 Cậu chỉ cần nắm thật chặt thời cơ Tôi tin tưởng không bao lâu nữa đâu Quan hạo Lê ở phía sau đi theo ra ngoài Kịp thời ngăn cản bạn tốt Anh nghĩ giả sử A Tư đuổi theo Tới cửa nhà Lương chân chân, Cô ấy cũng sẽ không để cho cậu ấy đi vào Hai người chỉ có thể cương Sẽ không có chút tiến triển Ngược lại nếu như cho nhau Một không gian suy tính hiểu rõ vấn đề Nói không chừng sẽ tốt hơn. Đằng cẩn tư liếc nhìn bạn tốt, hơi không hiểu. Thành công 2 phần 3 Cậu suy nghĩ kỹ một chút, lương chân chân chỉ chạy trốn mà không phải trực tiếp từ chối. Điều này nói rõ, trong lòng cô ấy hốt hoảng, thậm chí là có thể sợ. Người phụ nữ luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Hơn nữa các cậu vừa nói tới vấn đề đứa bé 3 năm trước, từ đau khổ sang hạnh phúc. Tối nay cô ấy đã trải qua quá nhiều cảm xúc sao động, chỉ sợ, khó có thể lập tức thừa nhận cầu hôn chỉ là rót vào cô ấy một liều thuốc có công hiệu mạnh mà thôi. Tôi tin tưởng lời nói vừa rồi của cậu khiến cho cô ấy cảm động rồi. Hiệu quả vô cùng tốt. Quan hạo Lê phân tích rất lý trí. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho hai con. Đằng cận tư châu mày. Anh tin lời Lê Tử nói nhưng vẫn không đủ tự tin. Quan hạo Lê vỗ vỗ bờ vai anh. Tin tưởng tôi có lúc cho nhau một không gian sẽ tốt hơn. Có Giai Ni cùng cô ấy cậu còn không thể yên tâm sao? thêm nữa tối nay là sinh nhật bà nội cậu không thể đi như vậy đằng cận tư cau mày nhìn về phía phương xa, gật gật đầu thật ra thì anh biết chuyện tối nay cần thời gian để từ từ tiêu hóa chỗ bà nội anh không dám nói cho bà biết sợ rằng sau khi biết sẽ lột một lớp da của anh đây không phải là chuyện quan trọng nhất quan trọng là sợ thân thể của bà không chịu nổi hai người sánh vai quay trở lại phòng tiệc trong lòng đều phiền muộn trên taxi Lương chân chân dựa vào ghế sau kinh ngạc ngẩn người. Không thể không thừa nhận những lời tâm tình anh nói không phải là hay nhất, nhưng là chân thật động lòng người nhất. Trong nháy mắt đó, cô cảm giác được tâm hồn mình khẽ run, tim đập như đánh trống. Lúc anh giơ chiếc nhẫn ra nói bà xã tương lai của anh, thì cô thật sự bị mê hoặc rồi. Ba chữ kia thiếu chút nữa thì thốt ra. Vậy mà tiếng ầm mỹ của đám người chung quanh kéo lý trí của cô lại, khiến trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi. Tối nay, tâm tình của cô dao động quá lớn, từ đau khổ đến vui sướng, một cao một thấp, lên lên xuống xuống, không có cảm giác chân thật. Hai mắt không hề có tiêu cự, nhìn ra ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ. Lòng của cô thật loạn, quá loạn. Đằng lão phu nhân thấy hai người A Tư cùng Lê Tử trở lại sảnh chính, trong lòng liền thở dài. Ôi, cháu dâu vẫn chạy mất cũng không biết chờ tới khi nào mới nhìn thấy hai đứa kết hôn bà nội thật ra thì cháu cảm thấy đại ca đã thành công rồi nam hoa cần nháy cặp mắt màu xanh nhạt y như ngọc lưu ly hừm cháu chỉ biết an ủi bà đây đằng lão phu nhân bất mãn hừ hừ bây giờ tâm tình của bà rất khó chịu vốn tối nay tất cả đều hoàn mỹ kết quả gần đến lúc mấu chốt cháu dâu thì chạy mất tất cả tâm tình tốt của bà bị khuấy đảo rối loạn Nam Hòa Cẩn giống như đứa bé ôm lấy cánh tay đằng lão phu nhân. Bà nội, vừa rồi bà có chú ý đến động tác rất nhỏ của chị dâu nhỏ không? Khi đó môi chị ấy giật giật, ngón tay khẽ đưa ra. Những điều này nói rõ chị ấy có cảm giác, thiếu chút nữa sẽ đồng ý rồi. Nhưng người chung quanh náo động ầm ĩ. Sau đó như vậy thôi, cũng có khả năng khi bọn họ đi ra phía sau đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết. Tùy nói chị dâu nhỏ thay quần áo rồi, nhưng mà cháu có cảm giác bọn họ không xảy ra chuyện gì. Lúc này... Đằng lão phu nhân mới liếc anh ta Thằng nhóc thối Quan sát cũng cẩn thận phết Hi hi, bà nội, đây là sở trường của cháu mà Bà yên tâm, cháu tin tưởng Nhất định đại ca sẽ cưới được chị dâu nhỏ về Chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời Nam Hoa Cẩn cười dạng dỡ Tam đệ Chú lại nghĩ ra tư tưởng gì xấu Cười đến gian trá Nông dịch tiêu và mạc đông lăng cùng đi đến Bí mật Nam Hoa Cẩn giơ ngón tay đặt lên môi Cười đến ngây thơ nông dịch tiêu cùng mạc đông lăng rất không chấp nhận việc cậu ta thừa nước đục thả câu đừng nhìn bộ mặt thiên sứ của người này thật ra chính là ác ma mỗi khi cậu ta lộ ra nụ cười ngây thơ như thiên sứ thì chắc chắn là trong lòng đang mưu ma chức quỷ gì đó tốt nhất là đừng dính dáng đến cậu ta nếu không chạy trời không khỏi nắng không nói thì dẹp đi hai người chăm miệng một lời quyết định vẫn là sáng suốt không tham dự vào mưu ma chức quỷ của cậu ta Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Nam Hoa Cần nhìn lướt qua hai người sau đó tập trung vào Mạc Đông Lăng cười tủm tỉm đi đến Tứ đệ, Tam Ca có chuyện muốn thương lượng với em Mạc Đông Lăng lộ vẻ mặt tránh không kịp Tam Ca, em sức yếu anh cứ tìm nhị ca đi Không, việc này chỉ có em mới có thể giúp một tay, yên tâm lần này là vì Nam Hoa Cần đi tới nắm bờ vai của cậu ghé vào bên tai, nhỏ giọng thì thầm mấy câu Lúc này Đến lượt tâm tình của nông dịch tiêu không vui, hai người bọn họ lại có thể bí mật trao đổi gì đó mà không nói cho anh. Để cho anh tức giận hơn nữa là thằng nhóc mạc đông lăng kia lại có thể vô cùng phối hợp mà gật đầu, không hề phản kháng hay tỏ ý không vui. Thì ra hai người bọn họ mưu đồ bí mật. Khụ, làm nhị ca của các chú, anh kiên quyết không thể cho phép các chú đi gieo họa nhân gian. Rốt cuộc là chuyện gì? Nông dịch tiêu sụ mặt, hỏi nghiêm túc. Trong mắt, Nam Hoa Cần cùng Mạc Đông Lăng đồng thời thoáng qua tia giả hoạt vô cùng ăn ý trả lại anh một câu Chính là không nói cho anh Các chú Hừm Nông dịch tiêu dẫn đến nổi trận lôi đình Hai thằng nhóc thối thật sự càng ngày càng thích ăn đòn rồi thay vì đứng đây chịu bực bội với bọn chúng còn không bằng đi chơi với con gái anh Bữa tiệc đã đến giai đoạn kết thúc mọi người sinh lòng tiếc nuối với kết cục vội phá của chuyện vừa rồi rõ ràng là một màn cầu hôn rất hoàn mỹ thật sự cảm động sao có thể đằng lão phu nhân đã nhiều năm không tham gia bữa tiệc như vậy cả đêm nay bà chỉ cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu hơn nữa chân chân không đồng ý lời cầu hôn của a tư tâm tình của bà không được tốt liền kêu hạ đông đưa bà về nhà họ đằng nghỉ ngơi trước người được mừng đại thọ đã đi rồi những vị khách quý khác đương nhiên cũng rối rít rời khỏi sân khấu Ý hợp hợp đi tới trước mặt Đằng cận Tư rất nghiêm túc nói với anh: Đằng đại ca, tối nay biểu hiện của anh vô cùng tốt, em nghĩ chị nai con nhất định bị anh làm cảm động, anh không cần nản chí, nhất định chị ấy sẽ đồng ý gả cho anh. Hợp hợp, cảm ơn em. Đằng cận Tư vẫn có cảm tình tốt với cô bé thú vị này, xét về phương diện nào đó, cô ấy khá giống với nai con, giống nhau ở tâm địa thiện lương, thẳng thắn đáng yêu. A Tư cố gắng lên. Con đường đuổi theo bà xã thường tương đối gian nan. Thư Nhĩ Hoàng vỗ vỗ bờ vai của anh. Lúc này nói gì cũng đều là dư thừa. Nhớ tới năm đó, anh theo đuổi bà xã nhà anh. úy hợp hợp gian nan, giường nào. Từ nhỏ, bên cạnh cô đã có rất nhiều người đàn ông ưu tú nhìn chằm chằm như vậy. Nhất là lục thiệu đình hơn cô 2 tuổi. Hai nhà không những gần nhau. Mẹ hai bên còn là bạn tốt nhiều năm. Thiếu chút nữa thì bọn họ ước định khi vừa sinh rồi. May mà mình dự kiến trước lúc hợp bảo bối cho một tuổi liền hạ dấu ấn của mình lên cho cô ấy đang cận tư sáng tỏ gật đầu mỗi người đều có một tình yêu thuộc về mình mức độ gian nguy trong đó không muốn người khác biết mặc kệ như thế nào anh sẽ không buông tha nai con là nguyện vọng của anh ghét ví hợp hợp âm thầm nhéo thịt bên hông của ông xã mình nhè răng nhếch miệng với anh cái gì gọi là đường theo đuổi bà xã tương đối khó khăn chứ Thư Nghĩ Hoàng xứt khoát bế cô lên, đi tới phòng khách sạn, khiến úy hợp hợp vừa đấm vừa đánh, thậm chí là cắn. Nhưng người nào đó vẫn cứ thở ơ, tiếp tục đi về phía trước, bước chân tăng nhanh rõ ràng. Bên trong chung cư sa hoa ở trung tâm thành phố, trong ngôi nhà 201 trên tầng 19 tại tòa nhà F, có hai cô gái trẻ tuổi ngồi trên sofa. Hai người đều mặc áo thun đơn giản và quần đùi tựa vào trên ghế salon, trong tay cầm một lon bia, vừa uống vừa trò chuyện rất hiển nhiên hai người này chính là lương chân chân và tiết giai nhi bởi vì tình huống hôm nay đặc biệt lương chân chân gọi điện thoại cho mẹ diệp nói buổi tối không trở về ở chỗ của giai nhi mẹ diệp cũng không có nói gì chỉ dặn dò họ là con gái phải chú ý an toàn nghỉ ngơi sớm một chút cô khẽ gật đầu tối nay nhất định là một đêm không ngủ trong đầu rất rối loạn thoáng cái xảy ra quá nhiều chuyện cô không có cách nào tiêu hóa được Bình thường đều là ba người ngồi chung uống bia tâm sự, nhưng bây giờ cát xuyến không có ở thành phố C, cho nên chỉ có hai cô với nhau. Trên bàn có hơn mười mấy lon bia, đã tiêu diệt hết bảy tám lon. Xem ra đêm nay có hy vọng tiêu diệt hết. Zayni, bạn nói xem, rốt cuộc mình nên làm gì? Sau khi lương chân chân uống vài lon bia xong, thì càng thêm chóng mặt, trong tròng mắt đen đầy hơi nước như một lớp sương mù mê ly. Chân chân. Đêm nay chúng ta đừng suy nghĩ gì hết Không say không nghỉ Trò chơi tình yêu này đúng là lừa bịp hết mà Tiết dài ni khí phách Khua tay lên Đứng lên siêu siêu vẹo vẹo Cô cũng đã uống mấy lon Hơn nữa ở trong bữa tiệc còn uống chút rượu đỏ và sâm panh Nhiều loại rượu phối hợp Làm cơ thể cô bắt đầu lên men Say đến đầu óc không còn tỉnh táo Lương chân chân nhìn thấy bộ sáng của cô Không nhịn được nhếch môi cười khúc khích Đúng không suy nghĩ gì hết nữa đàn ông đều khốn kiếp, không để ý tới bọn họ. Tiết dài đã văng một lon bia, lại khom lưng cầm lên một lon khác, mở nắp đưa cho lương chân chân. Uống, lâu rồi chúng ta không được uống vui vẻ, còn nhớ lần trước đến quán bar, chưa chơi thì đã bị một đám đàn ông cặn bã theo dõi, thật là chán. Ừ, thật mất hứng, thật ra đêm hôm đó là một sai lầm. Lương chân chân nhận lấy bia, uống một hớp, ngã ở trên ghế sofa, tự lầm bầm. Ni lập tức hiểu cô muốn nói đến cái gì, gật đầu một cái. Ai nói không đúng đâu. Nếu như không phải bởi vì đêm hôm đó quan hạo lê bảo vệ mấy người các cô mà đánh nhau bị thương nằm viện, cô cũng sẽ không đến bệnh viện chăm sóc anh ta mấy ngày, cũng đánh mất tim của mình. Sau 4 năm lại thích một người đàn ông, cũng yêu anh ta, là chuyện cần rất nhiều can đảm. Hơn nữa, cô đã không còn đàn nữ sinh rồi, đã qua cái tuổi mơ mộng như trong chuyện cổ tích, chỉ hy vọng có thể tìm đúng người, bên nhau cả đời. Cô nắm lon bia, vẻ mặt cô đơn đứng lên cái bàn thủy tinh, hát lên bài Sao khó khăn như vậy của Trương Tịnh, trong âm thanh mơ hồ mang theo sự nghẹn ngào. Lương Chân Chân nghe thấy thì mở nửa mắt nhìn bạn tốt từ đầu đến đuôi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Sai như vậy, chân thật khiến cô đau lòng. Hôm nay lặp lại hôm qua, năm nay tương tự năm ngoái, chỉ có màu sắc son môi đã đổi qua mấy lần. Nhưng thành phố này không phát hiện, có ít bạn bè chi kỷ, nhưng trong lòng vẫn có khiếm khuyết. Dùng điếu thuốc để chống lại ban đêm im ắng, nước mắt trượt hôn lên mặt. Có bao nhiêu lần cắt đi mái tóc dài, có bao nhiêu thời gian tuổi trẻ, chỉ muốn giống như người khác. Yêu một người khó đến như vậy sao? Sự cô đơn dần dần hiện lên mái tóc dài, nhìn thời gian trống rỗng rõ ràng có rất nhiều người đều cô đơn. Gặp đúng một người thật sự khó khăn như vậy sao? Cho dù một người đã từng hạnh phúc, hạnh phúc ấy cũng như dối trá. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 33 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tên gọi Đề Làm Vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video